ở trên địa bàn của mình, mà muốn làm gì thì làm, chẳng kiêng kỵ, không tuân thủ quy tắc thì cũng thôi đi. Vốn vì bọn họ đến từ bên ngoài mà e dè chút ít, ai ngờ lại càng ngày càng quá đáng như thế. Ngay cả loại chuyện âm thầm bắt cóc thiếu nữ cũng làm ra được. Vậy không phải là trước thêm việc cho hắn hay sao? Tin tức này truyền ra ngoài, nếu để đám dân chúng của Vân Mộng Thành biết, sẽ đánh giá cha hắn như thế nào chứ? Tiểu Vương gia niếp tiếp giả, các bạn học, nơi đây dù sao cũng là văn bổng thành, mà Lâm Bắc Thần còn có thân phận thần quyến giả. Vẫn mong các vị đề mặt ta, mà thả hai thị nữ này đi, ta bằng Long Tựng Bình đi một chuyến dẫn Lâm Bắc Thần đến xin lỗi các bạn học. Thôi Minh Quỷ nhận lại quyền bảo nói, ý tứ của đám người đều khác nhau. Thôi Minh Quỷ là bạn học trong trường với bọn họ, nếu chỉ nói về thành tích thì cũng còn như người tài cho nên cực kỳ được chú ý tới. Có điều ra khỏi trường thì tất cả đều không giống nữa. Già thế của thôn minh quỷ so với bọn hắn còn kém xa. Cho dù cho hắn thôi hảo gần đây với thằng chức cũng chỉ là một thành chủ nho nhỏ mà thôi. Vậy nên có vẻ mặt hắn hay không lại làm một vấn đề thú vị đáng để cân nhắc. Người có thể diện lớn thế à? Thiêu điển áo tím khắc chân trên mặt bàn lời biếng như cười như không mà nói. Thôi mình quỷ biến sắc, sông gì bị tát trong bột phát vào mặt. Nhưng vì để không gây thêm phiền phức cho cha, hắn vẫn mỉm cười nói. Tiểu vương gia, ngài là kim chi ngọc diệp, là huyết mạch của hoàng thất cao cao tại thượng. Ở nửa thân phận còn tôn quý, cần gì phải sao cho với hai tỷ nữ Hàn Mộng đến trách nạt kẻ chứ? Thiêu điện áo tím tên là sư Phản Lâu, chính là đích tôn của Hải An Vương mà Hải An Vương xuất thân từ hoàng thất đế quốc, trong cơ thể chảy dòng máu của đế quốc Bắc Hải. Tuy chỉ là một phương xa nhan tản, nhưng ở tỉnh Phong Ngữ lại được xem như là quý tộc đỉnh cấp hàng đầu. Sư vạn đầu tử bé đã có được sự yêu chiều của Hải An Vương, là toàn bộ mạng sống của Hải An Vương. Cười như vậy lớn lên rồi dưỡng ra tính cách ngang ngợt, làm việc điên cuồng, không để năng gì hết. Hắn lại tên ăn chơi trác táng siêu cấp có tiếng ở hội An Lãnh, thậm chí còn tính cả phòng ngự hành tỉnh cũng có tiếng. Hơn nữa, bản thân hắn mang huyết mạch hoàng tộc rất có thiên phú trong tu luyện, cho nên cũng hơi nổi tiếng trong đám quý tộc địa cấp đời bới tại tỉnh phòng ngự. Đương nhiên hơi nổi tiếng ở đây, đặt trong đám đệ tử quý tộc bình thường, nó là tồn tại như thiên vương lão tử. Hôm nay ta muốn so đo với hai tiểu mỹ nữ này đấy, rồi sao? Dư vận lâu rung chân, liệt mắt nhìn thôi mình quỹ, lại nhìn đám bạn xung quanh, sau đó hắn nói Có người dám mắng ta ừ, ta không tin, <cười> các người dám không? Cả đám cười to, sao chúng ta dám chứ? Tiểu vương gia muốn sao đều được, đương nhiên là muốn vương gia vui vẻ rồi. Những người trẻ tuổi mỉm cười nói chuyện, trong mắt thành niên mặc áo giáp trắng, mặt bôi phấn, lên liền một tia dâm dục. Hắn cười hì hì nói: "Ánh mắt của tiểu vương gia, đúng là khiến người ta tán thưởng. Ha ha ha. Hai tiểu mỹ nữ này, mặc dù không phải đẹp tuyệt thế, cũng không có thân phận cao quý gì, nhưng mà cái dáng vẻ nhút nhát này, lại mang thêm mùi vị khác." Hắn hít mắt nói: "Người này chính là niếp phụ quang, con trai thứ 19 của lĩnh chủ Tần Tần." lãnh thổ của phong ngữ hành tỉnh phân chia thành bốn khu vực lớn mà Tân Tân lãnh là một trong số đó. Khác với vùng giàn nhãn tạt có tước vị nhưng không có quyền lực thực sự như hải an vương. Lĩnh chủ Tân Tân chính là chư hầu một vương hàng thật giá thật. Giới trấn quản lý sáu mươi mấy thành vực, có quyền thu thuế, có thẩm quyền tại quân đội, có các loại quyền hạn chính lãnh gì đó chỉ chịu trách nhiệm với tỉnh chủ tư vị của hắn tuy không cao bằng Hải An Vương, nhưng quyền hành lại vượt xa ông ta. Vì là con trai của lãnh chủ có quyền lực thực sự. Dị vì có niếp phụ quang ở trong đám người này, vốn không đến thấp hơn sư phản lông với đúng. Cơ mà đáng tiếc, hắn chỉ là con trai thứ 19 của tân tân lãnh chủ thôi. So với 18 vị ca ca và 31 tỷ tỷ kia, thì hắn không hề xuất chúng, cũng không được kưng chiều gì. Trần Ninh đứng trước mặt đích tôn Vương gia, nhận được sự sủng ái. Hắn bất đắc dĩ phải thấp hơn một bậc. <cười> Tiêu từng người cũng có trọng khá. Dư Phấn đang mỉm cười thản nhiên, giọng điệu tùy ý như tặng một cây cỏ. "Được rồi, tiểu Vương gia ta trước giờ không phải kẻ ăn mảnh, mì đưa bên trái thuộc về ngươi." Lạc nửa tàn chuyện, người trực tiếp dẫn đi. "Đợi ta chơi chán rồi có thể tặng cho huynh đệ có hứng thú khác." đang gây xung quanh tiểu vương xá xoạ thác kia, giống như bị tiên. bọn họ cười to nói: "Đều chơi hết đi, để ta chơi nát một nửa rồi trả cho tên ấy, Lâm Lâm gì ấy nhỉ?" Niếp Phổ Quang nói: "Lâm Bắc Thần, ha <cười> ha, con trai trưởng của Chiến Thiên Hầu, ồ ồ đúng đúng đúng, Lâm Bắc Thần." Sư Phạn Lâu cười ha hả nói: "Chờ đến tàn phế rồi ném trả cho Lâm Bắc Thần, chơi nát hai nữ nhân của hắn, chứ do hắn bội tội cho chúng ta." Không phải đến hắn đổ máu. Việc của Hàn Thành và Đài Nguyệt Tư, chúng ta không xọ đỏ nữa. Vậy thì quá tuyệt vời, ha ha ha. Niếp phụ Quang nhìn Thiến Thiến rồi nhếch miệng cười. Trên gương mặt tái nhợt, nhìn túng dục quá kia. độ kia, đâu phải tham lam không thèm che giấu. Mấy nam tử khác cũng cười ha ha. Lần này ra ngoài chính là vì muốn nếm thử mùi vị săn bắn. Không được. Nữ tử cao ngạo mắt hạnh má đào, chưa từng nói chuyện kia hừ đành một tiếng. Hàn Thành học để Vân Đài nguyệt tử học tỷ đã chết rồi, cứ như vậy bỏ qua sao? Tiệp Vương gia sự phản đầu bĩu môi cười nói: "Phùng muội đừng có gấp như vậy, chỉ đã bỏ qua ở chỗ chúng ta, con về Hàn gia và Đài gia, tìm Lâm Bắc thần tính sổ thì không liên quan đến chúng ta đâu." Nữ tử cao ngạo lúc này mới thở phạo nhẹ nhõm, thế còn được Thôn Minh Quỷ Đế nhìn, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, trong lòng hắn rất lo lắng, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Diệp Phụ Quang đứng dậy, đi thẳng về hướng hai tỷ thượng kia. "Ngươi, ngươi đừng qua đây." Thiên Thiến sợ hãi lùi ra sau. "Thiếu gia nhặt ta, là thần quyến giả đấy." Ha ha ha, "Thần quyến giả ư, thế thì sao chứ?" Diệp Phụ Quang mỉm cười, giơ tay lên nắm lấy cái cằm trên bóng của Thiên Thiến. "Đừng" Thiên Thiến Phổ Thức lùi lại ra sau, giơ tay lên tính ngăn cản. Bang! Niệp Phổ Quang không còn kiên nhẫn nữa, hắn lập tức vả cho Thiên Thiến Bột Phát. Thiên Thiến thảm thiết hét lên, ngã rạp trên đất, nơi bên mặt đỏ bừng, khóe miệng rỉ máu. Nó mới tu luyện được mấy ngày ở học viện số 3, sao có thể ngăn cản cái tát của học viên học viện trung cấp chứ? Con mẹ nó, con khốn, con dám trốn à? Con dám ngăn cản ta sao? Diệp Phụ Quang vẫn không hạ giận, hắn lại đá thêm một phát, cả đến mức nét mặt Thiên Thiên trở nên trắng bệch, khom lưng cong người thành co tốn, cuộn mình trên đất. Bây giờ Diệp Phụ Quang mới hạ giận, khinh thường mắng mỏ: "Thần quyến giả thì sao? Một tên tạp chủng không có cái gì cả, ông đây có trăm cách để trợ chết hắn." Nói xong, hắn lại trở tay tát một cái vào Thiên Thiên, đang nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, đang cũng bị tàn nhẫn ngã trên mặt đất. Nhìn cái gì mà nhìn. Hắn vượt hai bộ váy lũa trọng suốt mà còn mỏng như cánh dế ở trước mặt thiên thiền và thiên thiến. Cởi đồ trên người ra, mặc cái này vào rồi nhảy bố trở hứng cho tiểu vương già. Trên gần mặt tái nhợt sưng phù của niếp phủ quang, lá lên ý coi thượng. Hắn cuối đầu cười lạnh, uy hiếp nói nhảy tốt thì các người chịu ít đau đớn, thiếu ra các người cũng không phải khổ sở, nếu không thì đừng có trách. Thật là đáng thương cho thiên thiên và thiên thiến Bọn họ đã bao giờ gặp trường hợp này đâu Vừa nãy đối thoại của những người này Hai thiếu đứa đều nghe thấy Hiểu được thân phận của bọn họ đáng sợ cỡ nào Ngay cả thiếu gia nhà mình Cũng không làm gì được đám người ấy Trong nòng cũng từ bỏ niềm may mắn Hai người nước nhìn nhau Tìm bộ đồng tâm đều hiểu được ý tứ của đối phương Hai người vốn được huấn luyện ở trong thành lâu Để hầu hạ nam nhân là một món hàng không hơn không kém. Đã đính trước đã không có tự tôn gì đó, cũng đã do thiếu gia nhà mình ngốc nghếch thật lòng đối xử với họ, trước giờ chứ từng ức hiếp họ thì thôi, còn coi bọn họ như bảo bối đưa các nàng đi học. Vốn dĩ hai người đã thật sự cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống, con bắt đầu mong đợi vào tương lai mới. Đang tiếc mọi chuyện xảy ra vừa nãy, mong tới tan khóc, lập tức đập nát hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng các nàng rồi. Thì trong mọi thứ chỉ là một thất vọng đẹp. Có điều dù thế nào đi chăng nữa, không thể gây thêm phiền phức cho thiếu gia. Vị Vương gia này, ngài đợi một chút nhé, chúng ta trang quải thay quần áo. Tiên Tiên dáp vết máu trên mặt, mỉm cười hối lỗi nói, "Ha ha, thầy luôn ở đây đi." Tiểu Vương gia sư Phản Lâu thu chân gác trên bàn trà, Hắn ngồi dậy, hai khuỷu tay chống xuống bàn, đưa bàn tay chống cằm, mỉm cười tùng tìm nói: "Ta thích nhất cách thưởng thức dáng vẻ nữ nhân nhìn như sạch sẽ thản thông, mang theo sự phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ để lộ cơ thể, ha <cười> ha, đặc biệt là trong trường hợp này." Nét mặt của Thiên Thiên và Thiên Thiến nghe vậy liền tái nhợt, bàn tay còn họ run rẩy sợ tới nút áo của mình. "Không được, việc này thật quá đáng." thổ minh quỷ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hắn xông vào trong phòng, dùng cơ thể chắn trước Hải thiếu nữ, hắn quay đầu nói, đây là phạm pháp, Tiêu Vương gia, Niệp thiếu gia, các ngươi làm vậy hơi quá rồi. Tiêu Vương gia sư phản đầu không nói gì, mà mỉm cười nhìn điệp phụ quang. Nét mặt tên kia bỗng dưng lạnh đi, chỉ phung mũi thổi minh quỷ mắng to. Tên khỏa thôi kia, nể mặt ngươi thì sao? Thật sự cho rằng mình rất lợi hại à? trăng gây mấy mấy giây cút ngay cho ông. Con dám nói thêm một chữ thì chức thành chủ của cha ngươi cũng nghỉ chơi được rồi." Gương mặt của Thôi Bình Quỷ lúc xanh lúc đỏ, hắn cắn răng, liếc nhìn về phía hai nữ nhân duy nhất đang ngồi ở đây. Nữ tử cao ngạo thản nhiên cười lạnh. "Thôi học trưởng, đương nhiên ta làm gì, ta cũng muốn xem trò vui mà." <cười> nữ cần si phải vì hai tỷ nữ không liên quan này mà làm mất hứng tiểu vương gia. Và niếp thiếu ra. Con có ta đầy chứ? Thuần Bình Quỷ ngờ ngác. Cùng là con gái. Vậy bà trầm tư ác độc đến thế sao? Hắn hít sơm một hơi. Vừa muốn nói gì đó. Thì bỗng dưng bên ngoài văng lên tiếng quát lạnh lùng của võ sĩ canh cửa. Đứng lại. Người là ai? Cút. Giọng nói giận dữ như tiếng sấm đùng đoàn. Âm. Sau đó lại là một tiếng âm vang. Cửa của phòng bào bị đụng đến chấn động trầm trầm. Bốn tên võ sĩ áo đen miệng phun máu tươi, dùng như bảo tải rác đụng vào cánh cửa. Chỉ thêm một bóng người như trâu điên xông tới, "Còn mẹ nó, cái đám cô nhi kia, mẹ nó dám bắt nạt nữ nhân của ông đây, việc hôm nay chưa xong đâu. Lũ chó các người đừng hòng có một tên nào sống sót rời khỏi đây." Thần Quuyến đại nhân mở miệng mắng người, ngay cả từ bị cấm nói cũng phun ra rồi. Lâm Bắc Thần vừa đến dưới đầu, đến với hồ nghe thấy những lời này. Vốn hắn đã nóng giận sẵn, lục lên đến đây, còn nghe thấy lời nói của đối tử cao ngạo kia. Lập tức không nhịn nổi nữa, tức đến bức sắp bùng đổ đến đời. Lâm Bắc Thần à! Thôi Minh Quý vừa nhìn đã vô cùng kiên ngạc, xong gây để đến đây. Hắn sắp ngọm ra đây rồi, đã ai thể lộ tin tức khiến tên này tìm được đến cửa thế. Chỉ dựa vào tính nết của hỗn thế ma vừa này, Xem ra chuyện đềm thầy chỉ sợ bản thân muốn cứu vãn cũng hết đường mà làm. Hà hà hà, đã bổn vương cho người đến tìm hắn đấy. Tiểu vương ra sự vạn đầu mỉm cười nói, sáng vẻ như đã chờ đợi rất lâu. Cái gì? Trong lòng của thùi mình quỹ hãi hùng, nhanh chóng hiểu ra tất cả. Đây hoàn toàn là một cây bẫy. Cây bẫy thiết kế dành cho Lâm Bắc Thần. Quẩn công hắn còn tưởng rằng chỉ là một buổi yếm tiệc tiếp đón bình thường. Điột chuột là hắn đây, lại bị vùi lấp trong đó. Thiếu gia, thiếu gia, không, người nhanh đi đi. Hai đứa tự Thiên Thiên và Thiên Thiến nhìn thấy Lâm Bắc Thần sông vạc, đầu tiên là vui mừng, sau đó phản ứng lại, nước mắt chảy ra không ngớt. Bọn họ đẩy Lâm Bắc Thần ra ngoài cửa, bảo hắn chạy nhanh đi, sợ rằng hắn thật sự bị cuốn vào trong đó. "Đây cái gì bản đấy?" Gương mặt của Lâm Bắc Thần xanh lè xanh đặc. Có gì mà phải sợ hả? Theo tàn lông như vậy, một chút tiến bộ cũng không có, kiêu ngạo ngang ngược không đáng lý, bá đạo tan dẫn vô liêm sỉ. Cả người tự nói mà, ưu điểm của ta nhiều như thế, mà cả người chẳng học được tí gì, thật sự là làm mất mặt ta, sao có thể xứng làm nữ nhân bên cạnh ta chứ? Hai nữ tử nghe vậy lập tức ngây ngốc. Lục Bắc thành thấy thế càng thêm tức giận, bại giật từ não tàn hét lên: Ngươi ra làm gì hả? Đứng sang một bên, xem thiếu gia ta làm sao thu thập cái đám cặn bã này đây. Trước giờ chỉ có Lâm Bắc Thành ta bắt nạt người khác, chứ không có người khác bắt nạt được ta, hiểu chưa? Đúng lúc này, công tử, ta không giữ được hắn, ta Người dân đường thành Thiên Thu thở hổn hển chạy tới. Hắn từ cửa lớn xông vào, sợ đoan nhanh chóng tạ tội với tiểu vương gia Tư Vạn Đông. Đồng thần một trưởng trực tiếp vỗ vào lưng Lâm Bắc Thần, ý định muốn bắt cái tên tiểu tử không biết tốt xấu này chuột tội đã trở nói tiếp. Nhưng Lâm Bắc Thần không thèm quay đầu lại, trợ tay bắt được cánh tay hắn. "Ngươi thành thiên thủ vô cùng kinh ngạc, không ngờ phản ứng của tên ăn trời trác táng trong tin đồn lại nhanh như vậy, sức mạnh cũng rất lớn. Chết hết đi cho ổng." Lâm Bắc Thần không chờ Thanh Thiên Thủ phản ứng, lin dùng lực trực tiếp hất hắn nhưng ném một quả bóng con ném thành thiên thu sóng sở sở kia ra vào đám người đang ngồi ở trên bàn ăn. Cùng lúc đó cả người hắn giống như con hổ điên lao sang bên kia. Tiệp vương già sư vạn lâu mỉm cười thản nhiên, mặt hắn lại, để ta. Một thanh niên trẻ tuổi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn hét lịch, cây đoa ra tay đầu tiên. Bỗng dưng nhảy lên với thần pháp cực kỳ cao minh đánh trảm một chưởng ở giữa không trung, chừng gắn kinh khí màu vàng như là cái búa đập về phía Lâm Bắc Thần. Chán sống à? Lâm Bắc Thần đấm ra một phát, ầm. Âm. Âm thanh quyền va chạm vào dao vàng lình. Á, hự. Thành Điển Trạch biến sắc, đột nhiên hét lên thảm thiết. Bóng dáng của hắn dừng lại giữa không trung, sắc, sắc. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lình. Sau đó chỉ thấy cánh tay của Thành Điển Kiệt lập tức cong lại thành một góc vuông hãi hùng, xương cốt màu trắng đâm thủng cánh tay máu chảy ra, hơn được còn giống bao tải rách bay vợi phía sau. A, tay của ta, tay của ta. Thành niên trẻ tuổi kia nằm rạp bên cạnh bàn, hắn liếc nhìn cánh tay gãy xương cốt của mình, vẻ mặt kinh hoàng, còn phát ra tiếng thảm thiết như là lợn bị chọc tiết. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Lã Bắc Thần thu quyền lại, hắn cũng hơi ngạc ngác. Lực lượng cơ thể của mình hình như ở trên mạnh hơn thì phải. Trước đây hắn chưa từng chú ý tới, tác phẩm lúc này so với lúc chưa thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa diễm còn mạnh hơn gấp đôi. Thanh kiếm vừa ra tay có tu vi chắc tầm cảnh giới võ sư cấp 4, so với Tả Phá Thiên còn mạnh hơn chút ít. Thế mà hắn lại bị một quyền chưa thôi động huyền khí của mình trực tiếp đánh trúng gãy tay. Bản thân trở nên mạnh hơn từ khi nào vậy? Gần đây, hình như mình đâu có treo máy nhỉ? Ngay cả bên mờ gờ cũng chưa từng mở ra. Chuyện gì vậy trời? Chẳng lẽ còn liên quan đến thuộc tính của huyền khí? Trong lòng hắn nghĩ thế, nhưng vẫn không dừng lại. Một cố sát khí tiếp tục áp sát vào trong chính đường. Tôi này phải chờ tới bến mới được, làm lớn chuyện luôn. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Vương gia sư phẫn nộ, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn liếc nhìn thanh niên bị cãi tay, lạnh lùng nói: "Đồ vô dụng, để ta đánh gãy chân hắn." Có người hét lớn. Hai người trẻ tuổi ngồi trên ghế bỗng dưng đứng dậy. Cả hai đồng loạt ra tay, thân hình nhanh như chớp điện, một trái một phải tập kích về phía Lâm Bắc Thần. "Chết hết đi." Lâm Bắc Thần nhanh chóng sổng lên trước, tức giận trông như một con tỷ giác hai quyền lập tức đấm về hai người nọ, rầm. hai thanh đinh tài nhấc óc vàng lên. a, phốc. hai thanh điên kia biến sắc, dùng tốc độ nhanh hơn cả tốc công kích bắn ngược ra sau, rầm rầm. tâm lưng của bọn họ nặng nề nện trên đất, canh tai đều bị gãy hết. quần áo trước ngực bị xé rách, trong miệng rồi mũi chảy máu tươi ròng ròng, co giật hai cái rồi lập tức hồn bề tại chỗ, không nhúc nhích gì nữa. Net mặt của mấy người ngồi xung quanh bàn dài, cuối cùng cũng thay đổi, lộ ra sự kinh ngạc khó tin. Không phải trong tin tức nói, thiên tài hoại trở thành thần quyến giả này đã bị phế mất một nửa tu vi à? Không có tu vi, lẫn huyền khí sao? Tại sao lực lượng cơ thể lại mạnh như cỡ này chứ? Thôi xong. Thôi Bình Quỷ Liếc nhìn cảnh tượng này, trong lòng vô cùng chấn động. Thật sự muốn âm ý ra phảng cười à. Tần Lâm Bắc thần này đúng là điên rồi. Dừng tay, mọi người bình tĩnh lại, nghe ta nói." Hắn lớn tiếng nói. "Vẫn còn muốn giảng hòa mà. Nghe nghe cái bíp cút." Lâm Bắc thần hoàn toàn không thể mặt thôi mình quỷ. San nha khẽ rung lên, đôi chân của Lâm Bắc thần dùng lực nhảy lên không. Một quyền nện thẳng vào tiểu vương gia Dư Vạn Lâu, thằng lười biếng nghiêng người dựa trên ghế kia. "Âm!" Quyết khí như bạo long Trường ấn đửa tròng suốt đánh ra một lực sùng kích mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nó đè ép không khí, giống như một khẩu súng lớn bắn ra hơn 10 mét, ủy thế kinh người. Tiểu vương ra, cẩn thận. Niệp phủ quăng lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà bản thân hắn lại vội vàng tránh sang bên cạnh. Nữ tử cao ngạo dơ tay, bàn tay ngọc ngà đặt lên chuối kiếm trèo trên eo. Đúng lúc này, dư vẫn lâu bỗng dưng bỉm cười. Hắn lời biếng sờ tay, nhìn như chậm mà cực kỳ nhanh. Ngọn sờ tay phải gập lại, sau đó gãy một cái. Một tiếng huyền quang màu tím nhạt trượt lé lên trên đầu ngón tay. Dầm, một tiếng vàng nhẹ nhàng vàng đề. Sức mạnh cách không cùng một quyền kinh khủng kia, bị lực ngón tay màu tím nhạt của dư vạn lâu nhẹ nhàng phá giải. Lực lượng con dư lại không hết, cách không tập kích về hướng lâm bắc thần. Tài cán nhỏ mọn khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần giống như nhìn một con chó gây tầm rơi vào trong bẫy. Con chó sợ hãi, chót dù điên cuồng cũng chỉ cắn vài người bạn thôi. Nhưng chó thì vẫn là chó, có thể thật sự điên cuồng được mấy giờ? Đến cuối cùng, không phải bị đánh gãy chân và xử sống sao? Hử? Lâm Bắc Thần bị lực ngón tay này làm cho bắn trả phía sau. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc không ngờ tên tạp chủng tóc xõa kia nhìn như kẻ thay hiếp người kia, thực lực lại cao hơn nhiều so với tưởng tượng của bản thân. Đây chính là thần quyến giả ư, cũng chỉ thế mà thôi. Tư Văn Lâu khờ hững nói, trên gương mặt của hắn lộ ra chút thất vọng không thể che giấu. Vốn còn tưởng rằng người có thể tranh trợ top 1 trong thiên kiêu tranh bá, hơn nữa còn được xét cấp bậc thiên kiêu tại tầng lớp học viên sơ cấp tỉnh phong ngữ. Tiến vào trong tóc 20, có thể có chỗ tài giỏi gì chứ, kết quả là ha ha ha, khiến ta thất vọng quá đi. Điều như chỉ có vậy, thì ngay cả tư cách giao thủ với ta cũng không có, bắt hắn lại. Dương vạn lâu dùng một cái khăn gấm trắng nhự tuyết lao lao tay, dùng như đã mất trì hứng thú. Trước khi tới Vân Bộng Thành, hắn đã tìm hiểu về nội bộ đánh giá trong thiền kiều tranh bá tại tỉnh trong tuần lâm bách thánh xếp hạng thứ 17 của học viện sơ cấp toàn tỉnh. Mộ Thiên Kiêu ở văn phòng thành nhỏ nói, có thể đi đến bước này đã rất kinh ngợi rồi. Chỉ là thiên hạ thiên tài nhiều như thế, một tỉnh thứ 17 trong học viện sơ cấp, người trẻ tuổi của toàn tỉnh có thể coi là cái gì. Một thanh niên mặc áo trắng ở bên cạnh hơi mỉm cười, bàn tay đặt lên chuôi kiếm, "Tiểu Vương gia, thật sự bắt hắn trong tay." Muốn chết hay là sống, xem mà làm." Dư Phán Lão nói. Khóe miệng của thành điệt áo trắng chợt hiện tia sắc khí, hắn cười lạnh nói: "Vậy thì đến phá hủy thôi." Beng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Chân trái của hắn giẫm mạnh một phát, thân hình hóa thành bộ đạo tàn ảnh, nhanh chóng ép về phía Lâm Bắc Thần. Trường kiếm trong tay bùng độ tia sáng như hư không sinh ra chớp điện. Một tiếng ngân mang rực rỡ đầm vào mắt người ta. Kiếm pháp hành. Trong lòng tất cả mọi người đều nhảy ra ba chữ này. Thần pháp kiếm thuật của thành niên áo trắng kia tuyệt đối không quả loà. So với hai thành niên trước đó ra tay thì còn cao hơn nhiều bậc. Đồ chó để ông đầy đưa người đi chết. Lâm bác thần cười lạnh. Hắn trực tiếp tải xuống kiếm đức trên bài đồnét đích còn không ngừng thôi động huyền khí hỏa diễm. Chiều đầu tiên chính là kiếm thuật cơ bản cẩn thận tam liên, kể đó trực tiếp ngành đón, kèng kèng kèng. Bà tiền kiếm và chạm vang lên. Anh liệu bắn tung tué, sao trời vỡ vụn, phập, máu tươi bắn ra. Hai mảnh thân tàn đỏ sẫm trực tiếp đụng vào hai bên trái phải. Mùi máu tươi tanh đồng gai mũi tràn ngập khắp căn phòng. Chỉ thấy thanh niên áo trắng trong lúc hợp lại, Thì bị kiếm khí vô tận của Lâm Bắc Thần thằng tay bổ từ giữa ra, kéo theo cả người lẫn kiếm. Kiếm thì đứt đoạn, người thì không còn thở nữa. Áo trắng vốn tinh khôi giờ đầy cùng giẫm máu đỏ tươi. Chí Phan học đệ, a, giết ngươi rồi, đúng là gan chó mà. Trong lòng lập tức vang lên tiếng cười la inh ỏi. Vốn bọn họ còn rất bình tĩnh, cho dù nhìn thấy ba người bị Lâm Bắc Thần chém đứt tay, cũng không quá để ý, thì bây giờ bọn họ thật sự bị dọa cho sợ. Máu tươi chảy lênh láng trên đất, hai cái thi thể của thiếu điện áo trắng, Chu Chí Văn ngã trong vũng máu. Thư Minh Quỷ chưa cảm thấy trước mắt tối sầm, thật sự lại giết người, bầu trời sụp đổ rồi. Bản Học Lâm, ngươi. Thư Minh Quỷ còn muốn nói gì đó, lại thấy Lâm Bắc Thần đã tiếp tục trả tay. Hắn kéo lấy đứt kiếm đã nhiễm máu nhấc cái tấm ván cửa, tốc độ nhanh như lốc xoáy vung lên, liên tiếp mấy kiếm xuất ra, chém chết một nam tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng cùng với hai người nàng hồn bề kia. Thôi Minh Quý nháy mắt dục độ, chuyện này thật sự giết người à? Trong chớp mắt, bốn thành viên bốn thành viên của binh đoàn quý tộc bị chém thành mấy cỗ thi thể, thôi toang toang thật rồi. Trong đầu Thôi Minh Quý một vùng trắng xóa hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Niệp Phục Quang mặt bôi dầu phấn giống như là con thỏ bị giẫm vào đuôi, kêu lên thảm thiết. Hắn nhành trong lùi mấy bước về sau, trên gương mặt hiện lên nét kinh hãi khó mà che giấu được. Hắn bị Tử Sát đạo rỗng cơ thể, hơn nữa lại giữ sự trọng chất linh thảo, đan dược đủ loại tài nguyên trong gia tộc, mấy biến cưỡng đạt tới cảnh giới võ sư. Lực chiến đấu chân chính con không bằng bột vải võ xạ cảnh giới đỉnh phong. Đối với kẻ yếu thì hung tàn, với kẻ mạnh thì sợ hãi. Gà chết không vị được lệnh giá, chính là đoạn miêu tả tốt nhất dành cho công tử áo lụa niếp phụ qua. Giờ đây hắn là người đầu tiên bị dọa cho mất mặt, nữ tử cao ngạo cũng biến sắc. Năm năm mơ cũng không ngờ tới trụ chúa địa phương của cái thành rắc nát này lại hung tàn ác liệt như thế. Hắn còn quốc pháp là vô vật Nói giết người lên giết người Nên cả đệ tử quý tộc cũng dám giết Việc này không thể tha thứ được Tiểu tạp trụng Người đúng là chán sống mà Nữ tử cao ngạo tức giận tia Mạnh hơn nếp phủ quang nhiều Ké hưng Nàng rút kiếm ra Thành kiếm nắm trong tay Mặt thành phố số hàn quang bao phủ Về phía lầm bác thần Kiếm pháp mỹ lệ Kiếm ý sinh diện toàn bộ căn phòng nhanh chóng tràn ngập ý lạnh. Trong không khí mờ hồ có từng hạt nhỏ màu trắng đang bày lượn, huyền khí hệ hàn băng. Đây là thuộc tính huyền khí dị biến của hệ thủy hiếm có. Cũng là thứ để nữ tử cao ngạo này, luồn luồn nhìn từ cao xuống với đám người cùng lứa xung quanh, tự cho mình là tuyệt thế vụ sòng ở chỗ này. Các đạo bằng văn gần sắc mắt thường có thể nhìn thấy đang lan tràn đến dưới chân lâm bác thận. Dường như là muốn cuốn chặt hai chân hắn lạnh. Không khí tại căn phòng số 1 đột nhiên ập xuống, sau đó nháy mắt biến thành động nguyên băng đông chết vạn vật. Sau đó, "đờ cảm ơn nhà ngươi." Lập Bắc Thần càng gửi khí huyết thịnh vượng không hề bị ngăn cản. Hàn Phong trải kiếm trực tiếp bổ trong một chiêu. Âm. Nước tự cao ngạo trực tiếp mang theo cả người cả kiếm máy ra ngoài. Rầm. Nặng nặng này đụng vào tường gỗ trong phòng nhưng tường gỗ mỏng manh kia không bị động động. Ngược lại, nó khởi động những kết giới nhỏ được bố trí trước đó. Dây lên một tầng cựn sóng lăn tăn màu bạc, chấn động mạnh bật lại, sau đó lão đạo ngã trên đất. Cả người trong nhực giống như sượng cốt bị đánh nát. Nàng phun ra một búng máu, man tay ngọc ngà máu tươi đầm đìa, nắm chặt trường kiếm, khóe miệng rách ra vết máu đáng sợ. Cương mặt của tự tưởng ngạo mạn tràn ngập nét kinh ngạc một sự sợ hãi bao phủ cả người của nàng. Nếu như không phải thanh kiếm đó là thần kiếm, chất liệu cao cấp, chỉ sơ một kích nặng đầy vừa nãy của Lâm Bắc Thận đã khiến cho nàng tối có theo sau thành nền áo trắng Chu Chí Fan kia bị chém thành hai miếng. Một lực phá vạn lực. Nàng kinh hoàng thất thanh nhìn về phía Lâm Bắc Thận. Trên thế giới này, sao lại có người chỉ dùng sức mạnh của cơ thể Điên có thể thúc dục lực lượng của huyền khí chứ? Hơn nữa bằng tính cách han của mình kịch phát ra, lại không thể tạo thành trở ngại và phiền phức cho hắn sao? Tên này chính là một con ma thú cao cấp, đúng không? Lâm Bắc Thành Sở đây lại buông tha cho nàng. Hắn điên cuồng như hung thần ác sát, cầm kiếm trực tiếp chém về phía tiểu vương gia Dư Phản Lộc. Bắt giặc phải bắt vỏ trước, chửi người phải chửi mẹ trước trực hết cứ xử lý tên chó nhặt này, rồi hắn nói. Hai người đồng trang lứa ngồi trên bàn đều biến sắc. Trước đó bọn họ còn ở trên cao khinh thường Lâm Bắc Thận. Mà giờ phút này cả đám đều bị dọa cho mất mặt. Cho dù tự tin với thực lực của bản thân thì cũng không dám ngăn cản. Bọn họ đồng loạt lùi ra sau. Đặc kiếm xé rách không khí chém tới đỉnh đầu dự Vạn Lâu. Một kiếm vừa ra, vạn sơn khó cản. Toàn bộ căn phòng đều bị đó chia cắt làm đôi. <cười> Vị đích tôn của Hải An Vương vẫn ngồi im tại chỗ, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó vung dâng giơ tay lên. Một chùm sáng ánh tím mờ nhạt bao phủ năm ngón tay, tùy ra tay sau, nhưng nó lại cắt vào trong đạo kiếm qua kia, sau đó hắn gẩy tay một cái. Binh! Đầu tiên là tiếng kim loại khẽ khàng va vào nhau vang lên. Sau đó trên thân đức kiếm xuất hiện tầng đảo chân độc với tận suất cao mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Lấy đầu ngón tay kia của dư vãn lâu lạc trung tâm đánh vào các chỗ trên thần kiếm cùng với bàn tay cầm kiếm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn như rời sông lớp bể ấp đến. Hơn nữa trong lực lượng này còn ẩn chứa một loại ám kình cực kỳ quái lạ. Tự nhiên hắn đang tiếp xúc với điện vậy Từng đạo kinh lưu màu tím tràn vào khắp cơ thể hắn. Thân hình của Lâm Bắc Thần không khỏi lùi ra sau. Mỗi bước chân đặt xuống sàn đều kêu lên tiếng cọt kẹt, giẫm ra một cái dấu chân rõ ràng. Toàn bộ phản thắng lâu tựa như bị chấn động dưới đôi chân hắn, sắp đổ sụp lên đời. Ngay cho đến khi đôi lại bảy tám mét thì hắn mới ổn định được thân hình. Trên mặt đất lưu lại chín dấu chân, sâu tầm hơn 3 cm. Sàn nhà xung quanh dấu chân nứt toát ra như mạng nhị Có thể thấy rõ một một Người đã chết Sư vãn đâu lại rời biếng quay về chỗ ngồi Lâm bác thần hơi cao mai Ý gì đây Bắt đầu thần quyền của Kenjiro Tutsuda Cho dù lâm bắt đầu thần quyền Thì cũng chỉ đánh trúng người ta mà thôi Lẽ nào là ám kinh như lôi điện vừa nãy Trong lòng lâm bác thần cả kinh các bản đang thôi động huyền khí trong cơ thể. Chỉ thấy kinh mạch lục vùng ngũ tạng đều không có vấn đề gì cả, không cảm nhận được có vết thương từ ám kinh kia. Tiểu tạp chủng, <cười> ngươi trúng viền kinh chân long tử viêm của tiểu vương gia rồi, <cười> ngươi chắc định sẽ chết thôi. Niếp phụ hoàng phản ứng lại, bỗng rừng cười to. Những thành điên khác còn chưa kịp hoàn hồn, nghe cả nữ tử cao ngạo cũng thở phàm một hơi. Đúng vậy, Tiêu Vương gia thân phận cao quý, chính là kim chưng học diệp, trong người chảy huyết mạch hoàng thất, chứa đựng lực lượng thiên phú do quân chủ về hạ ban tặng, thực tình hơn 5 loại thuộc tính ngũ hành, độc chiếm uy khí trấn lòng tự viêm, một trong ba đại huyền lực tối cao của bản tộc. <cười> đại huyền lực này một khi xâm nhập vào cơ thể, dược khắc không có tác dụng, bí pháp khó cứu, <cười> người xong đời rồi. Nữ tử cao ngạo cũng tỉnh táo hẳn lên, nàng lau vết máu bên khóe miệng, lớn tiếng cười to. Giết mạng cậu của chúng ta ư, cho dù đạt thần quyển giả cũng phải chôn theo bọn họ thôi. Không sai, thần điện cũng sẽ không bảo vệ được ngươi. Ha ha ha. <cười> Lần đưa tiểu vương gia chỉ cần động đậy một tí là có thể khiến ngươi đếm trải nỗi đau khi lửa thiếu thân làm cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Hối hận khi đến thế giới này. Đám thành tiền quý tộc thẹn quá hóa giận. bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần vui sướng khi người ta gặp họa. "Công tử, ngươi sao thế? Công tử mau đi đi." Tiên Tiên và Thiên Thiến vẻ mặt kinh hãi, hai người vội vàng lao qua đó. Lâm Bắc Thần liếc nhìn dư phản lâu. Ánh mắt của người kia giống như vị thần chúa tể quyết định sinh diệt của sinh linh. Hắn thích thú nhìn Lâm Bắc Thần, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng mà tàn nhẫn tay phải nhẹ nhàng búng tay ra một cái. Tách, âm thanh trong trẻo vang lên. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy được lực lượng lưu diệt trước đó tàn vào trong người hắn, bỗng dưng lại xuất hiện. Chúng tê dại cực kỳ thoải mái, tự như mát xa kiểu Thái Lan vậy. Nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất. Hắn ngước nhìn Tư Phản Lâu, mà Tư Phản Lâu cũng nhìn chằm chằm hắn. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Chuyện xảy ra không xảy ra nữa, sợ nhất là không khí bỗng dưng im lặng. Trên gương mặt của Tư Vạn Lâu dần hiện lên nét kinh ngạc. Tách, hắn lại búng tay một cái nữa. Mà lần này Lâm Bắc Thần không còn cảm nhận được bất kỳ tia điện lôi nào trong người. Không khí càng thêm yên tĩnh. Nữ tử cao ngạo và niếp phụ quan đều đắc nhìn Tư Vạn Lâu. Người kia hơi cau mày lại. Một chúng còn đều bọc tím bào phủ bàn tay phải. Hắn thì trên bí thuật lại búng tay cái nữa Tách Tiếng vang rõ ràng và trong trẻo Sau đó mọi chuyện vẫn như cũ Không xảy ra gì hết Ấy Lầm bác thần nói Con mẹ nó đang làm nghệ thuật hả Hay ảo thuật Dư vẫn lâu chậm lại đứng dậy Nên mặt của hắn cuối cùng cũng có một tiếng nghiêm túc Hắn đánh giá lầm bác thần Thế mà người có thể Áp chê được lực lượng Lực lượng của Trần Long Tử Viêm mà áp chế ư? Rõ ràng đã rất chủ động biến mất được chưa?" Lâm Bắc Thành cười lạnh không nói, "Ha ha, thú vị đấy." Trên gương mặt của Dư Vạn Đầu xuất hiện thân sắc vui mừng. Hắn vui vẻ cười nói, "Cứ cho rằng ngươi chỉ là rác rưởi, không xứng để tiểu thiếu gia ta địch ra tay được. Anh có được ngươi lại biện cớ mang đến chút giải trí cho ta. Tiểu gia ta đây có hơi không nỡ giết ngươi đấy." "Phằng phằng, tiểu vương gia." Tên giờ cáo đánh khẽ. Đúng lúc này, Thẩm Bình Quỷ như tỉnh giấc mộng, hắn vội vàng nói: "Không thể có người chết thêm nữa, là Bắc Thành là thần quyến giảo, người giết hắn cũng có thoát khỏi sự truy cứu của thần điện." Chỉ bằng chúng ta cầm mồm. Tư Phán Lâu quay đầu vừa cười vừa nói, chỉ là điệu cười này cực kỳ khủng bố, sát khí và phẫn nộ cứ như núi lửa sắp bùng nổ lên đời. Hắn run lẩy bẩy, Dư Vạn Lâu nhếch miệng cười khẽ, dùng một chất giọng khoái dị nói: "Trị cứu trách nhiệm ư? Cho dù trời có sụp xuống cũng sẽ có người thành thạch chống đỡ. Mà tên tạp chủng này không những giết chết bản hàng của ta, hơn nữa còn muốn giết ta. Ta tự vệ chính đáng, đánh chết hắn có vấn đề gì sao?" Thẩm Minh Quý trông thấy trong ánh mắt của Dư Vạn Lâu lóe lên ánh sáng điên cuồng. Nhìn hắn giống như là con dở mất đi lý trí, hoặc là con nghiện điên cuồng khi thiếu thuốc thành từng bộc lộ ra biểu cảm thế này, trở thành dã thú không tiếc giá nào cũng phải tiêu diệt đối thủ của mình. Đồ điên. Hai tên Lâm Bắc Thần và Tư Vạn Lâu đều là đồ điên. Tô Minh Quỷ gần như nghiến răng nghiến lợi. Hai tên công tử áo lụa, hai tên bại gia tử, hai đồ chó điên nào có vấn đề. Sao bọn họ dám điên cuồng khoa trương đến vậy nhỉ? Nói giết người là giết người. Sơn Minh Quỹ đã hoàn toàn mất đi sức lực Để tiếp tục khuyên bảo Hắn cảm thấy bản thân và những người này Giống như sống ở hai thế giới khác nhau vậy Mà lúc này Lâm Bắc Thần cũng lên tiếng nói Người làm màu cái quái gì Hắn khinh thần liếc nhìn dư vạn lâu Sau đó nói Chỉ có người biết chơi đùa với lửa sao Lâm Bắc Thần búng một cái Một chung con lửa đỏ cam bốc lên trên đầu ngón tay của hắn khí tức cực kỳ nguy hiểm, nháy mắt lan tỏa khắp không khí. Tự thiết là hỏa long hủy diệt ẩn nấp ở vực sâu. Giờ phút này nó không hề có dấu hiệu, bỗng dưng mở mắt ra. Trong đôi con ngươi dưới mí mắt tràn trạng ánh sáng lạnh lẽo vô tình. Ha ha ha ha ha. Tử phẫn lồng ngực ngắc, sau đó không nhịn được mà bật cười. Lửa à, ngươi đang nghịch lửa trước mặt bổn vương ư? Hàn Trung dường như cảm thấy câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian này. Trần Long Tự Viêm là lực lượng huyền kình mạnh nhất trong huyết mạch Hoàng Thất, xếp thứ 3 trong ba đại kỳ hỏa ở toàn bộ đế quốc Bắc Hải. Có thể nói là hoàng giả đỉnh cấp trong huyền khí thuộc tính hỏa. Người nắm giữ loại lực lượng thuộc tính này gần như chính là kẻ vô địch so với các huyền khí cùng loại. Một luồng sắc tím nhanh chóng bùng nổ ra từ trong người của vị tiểu vương gia Tư Vạn Lâu. Từ dư là tinh linh sắc tím đang nhảy nhót. Nó ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, lấy thân mật quấn quanh thân thể hắn, dâng điều viêm lòng thổ tức. Trong phòng lập tức nóng bừng cả người, không khí bởi vì nhiệt độ tăng cao mà vặn vẹo. Người khắc không thể không vận dụng huyền khí để chống lại cảm giác nóng rát này. Chỉ có Lâm Bắc Thành là vẫn không sao cả. Hắn tránh trước mặt của Thiên Thiên và Thiên Thiên. Năng cảnh sắc nóng đang ập đến kia, đó chỉ là động tác theo bản năng. Theo Lý Mạt nói, dưới sự bỏng rát bức người này, tác nhận toàn bộ căn phòng đều phải biến thành lò ngục. Người bình thường như Thiên Thiên và Thiên Thiến, còn chưa tu luyện ra huyền khí thì sẽ phải bị sức nóng làm cho ngất đi mới đúng. Nhưng con Lâm Bắc Thần cản trở, hai thiếu nữ vậy mà thật sự có thể chống đỡ được. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần Nhìn vào trên người của Tư Vạn Long, quần áo trang sức trên người thiên kia không hề dư lại cái gì. Tâm trữ ở trong ngọn lửa lại không có dấu hiệu bị bọn lượng bạo tím kia thiêu đốt. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân võ giả hệ thủy nắm giữ thuần thục lực lượng của bản thân? Xem ra mình vẫn phải ma sát tu luyện nhiều hơn. Ba trong thây Lâm Bắc Thần bỗng dưng im lặng, những người khác đều cho rằng công tử áo lụa Vân Mộng Thành này bị dọa cho sợ. Mọn họ còn chưa kịp phản ứng tại sao Lâm Bắc Thành ngày xưa mang thuộc tính hải thủy mà giờ đây bỗng dưng thi triển ra lực lượng của hỏa diễm. Cơ mà điều này không quan trọng. Lực lượng thuộc tính hỏa diễm nào khi gặp phải chân long tự viêm đều giống như phàm nhân, đúng phải thần linh, tự nhiên sẽ bị khắc chế. Có mỗi một con đường chết mà thôi. Đây mới là huyền khí hỏa diễm chân chính. Dương Văn Lâu mỉm cười giơ tay lên, ngón tay lạnh như kiếm chém ra. Long viêm chi kiếm, đi chết đi. Ngọn lửa sắc tím hóa thành hình kiếm, mãnh liệt chém đất hư không, tách ra sóng khí, lập tức tập kích về phía Lâm Bắc Thành. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, trong kiếm hình ánh sáng chói này ẩn chứa một lực lượng hủy diệt nào đó rất khủng bố. Đừng nói là Lâm Bắc Thành, ngay cả hai thiếu nữ sau lưng hắn, cùng với các vách tường lâu các, cũng bị chém thành từng mảnh vỡ cẩn thận. Thổi mình quỷ vô thức thét to, trên gương mặt của Lâm Bắc Thận lộ vẻ kỳ lạ. Ngay sau đó, Dương Thiếu Hán bị dọa cho ngốc luột, trực tiếp giơ tay bắt lấy kiếm hình tử diễm đang âm ầm chém đến kia. Mặc dù trên năm ngón tay hắn cũng nhiễm lên một tầng ánh lửa cam bao trọn bàn tay hắn, nhưng mà có tác dụng gì đâu. Phạm la lửa sao có thể sánh với chân long tự việp. Trên nét mặt Diệu Thanh Điền quý tộc đều để lộ thần sắc hung ác. Tên tạp chủng này đáng chém vạn dao, cuối cùng cũng sắp bị bao ứng rồi. Mọi người chờ mong nhìn cảnh tượng Lâm Bắc Thần bị Tử Viêm Thiêu rủ toàn thân, giở hại kiều thà rãnh rựa cầu xin. Sau đó, xèo xèo xèo. Một âm thanh quái dị của ngọn lửa nhảy múa. Lâm Bắc Thần không những bắt được kiếm hình tử diện mà hắn còn bóp nó trong tay, khiến cho nó không thể tiến lên được nữa nụ cười hung ác trên mặt tất cả mọi người, nháy mắt đồng cứng lại. Trong không khí vang lên tiếng xuyết xoa. Lâm Bắc Thành bóp cái kiếm viêm chứ đựng lực lượng hủy diệt kia, như bóp một đồ vật có hình dạng. Cái đó, hắn chỉa cái tay khác trên bàn tay tràn gặp ánh lửa màu đỏ cam. Hai bàn tay giữ chặt kiếm hình tử diễm vo một cái. Tử diễm hình trường kiếm đó giống như một cuộn giấy bị hắn vo thành một nắm từ xiêm hình tròn nhành nhỏ trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Chuyện này sao có thể chứ? Đám thành niên quý tộc khó mặt tin nổi hét lên. Vẻ mặt vốn tự tin bình tĩnh của tiểu vương gia Tư Vạn Lâu giờ đây tựa như ban ngày thấy quỷ, vô cùng kinh sợ. Người ngoài chỉ biết uy danh của Trần Lão Tử Viêm, mà hắn mới là người thật sự tù truyện, hơn nữa còn nắm giữ được lực lượng này. Càng tù truyện lại càng hiểu rõ chỗ đáng sợ của nó. Lỡ bình thường ta phải chân long tử viêm, tuyệt đối không chịu nổi bất kích. Thế mà bây giờ thế giới quan của hắn bị sụp đổ hoàn toàn. Lâm Bắc căn chỉ dựa vào chút ngọn lửa màu cam mỏng manh tràn ngập trong lòng bàn tay, đã có thể vo tròn chân long tử viêm ư? Đó là lửa gì? Trong lòng của Tư Vạn Lâu vô cùng khiếp sợ. Bỗng thần hắn lại tràn một ý nghĩ vô cùng điên rồ. Mà đúng vào lúc này, Lâm Bắc Thành lại làm ra một hành động khiến cả đám người chấn động không thôi. Hắn vo tròn chân long tử viêm, sau đó giơ tay ném nó vào miệng. Hàm răng trắng sáng như tuyết nhanh nhồm nhoàm mấy miếng, nhìn giống địa đàn trái cây ấy, cuối cùng ăn hết luôn. Ăn hết rồi, hết rồi. Con mắt của đám thanh thiên quý tộc tí thì rất ra ngoài. Dư Phán đâu chỉ cảm thấy trái tim đau đến co rút từng hồi. Lâm Bắc Thành ăn xong liền ở một cái Sang Phai trước thỏa mãn nói, "Ờ, mùi vị không tệ, thêm một cái nữa đi." Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Hắn nhìn thải với trời với đất, hắn tuyệt đối không phải vì để làm màu đâu. Hơn nữa sau khi phò tròn kiếm hình từ diễm kia, một loại xúc động từ sâu thẳm linh hồn hắn như thủy triều bao phủ cả người. Hình như có một giọng nói vang lên bên tai không ngừng nói với hắn, "Ăn, ăn, ăn, ăn hết nó đi." hắn phục túc hành động theo tiếng nói ấy. Đợi cho đến khi ăn xong rồi, thì trong lòng hắn cũng không hiểu gì. Mình vừa làm gì đây? Nuốt hết bột ngọn lửa ư? Không bị viêm dạ dày cấp đấy chứ? Không bị ợ chua, đậu ra trong thực quản đâu nhỉ? Có tiêu hóa được không đây? Cuối cùng là có thể đào thải ra ngoài theo đường bình thường không? Nếu như có thể, vậy thì thứ đi ra ngoài sẽ là thứ gì chứ? Một chuỗi câu hỏi điên cuồng nhấp nhô trong đầu hắn. Nhưng mà thơ rốt thế nào thì bản thân cũng đã ăn nó với góc kiềm nước mắt mà làm màu đến cùng. Xem tình huống hiện tại thì có vẻ hiệu quả cũng ổn áp phết. Lâm Băng Thần liếc nhìn Dư Vạn lâu, cố trả vẻ bình tĩnh. Người kia giờ phút này ngay cả giả phờ bình tĩnh cũng không làm nổi nữa. Vì tiểu vương gia bá đạo ngông cuồng, không duy trì được sự trấn định như xưa. Hắn lạc giọng nói: "Không phải ngươi là thuộc tính thủy sao?" Tại sao ngươi lại thức tỉnh Hoàng đạo Long Viêm, rốt cuộc ngươi là ai? Hoàng đạo Long Viêm chiếm vị trí top 1 trong ba đại kỳ hỏa ở đế quốc. Chỉ có Hoàng đạo Long Viêm mới có thể khắc chế trận lòng tự viêm đến mức này. Ta là ông nội ngươi." Lâm Mặc thần nói, ngay lập tức thân hình hắn khẽ động, âm uhm, vẫn là một quyền ánh ra. Trên năm đấm còn mang theo một ngọn lửa màu cam, cuồng vọng Sự vận đầu gầm lên giận dữ. Cho dù là người nắm giữ hoảng đạo Long Viêm, nhưng mới đến trình độ mỏng manh như vậy, sao có thể tranh với ta được, chịu chết đi. Trong đầy hắn nhanh chóng bấm thủ ấn. Sự hành ngón tay hợp lại, có ngọn đường màu tím liên cuồng vờn quanh. Phù hiệu anh tím thần bí chuyển động. Trước người hắn hình thành lên vô số hình tròn thần bí, lưu truyền anh tím, dẫn dắt tử viêm ngưng tụ thành một thanh trưởng kiếm. Bộ hộp, Dư Phán lâu cầm kiếm trong tay, vùng kiếm chém ra. Âm quyền kiếm giao nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Trong nháy mắt, kinh khí bùng nổ tràn ngập bốn phương tám hướng. Cái bàn trong đường trực tiếp bay dịch, tầm cảnh trên đó vung vãi hết ra ngoài. Dung cục ăn uống nặng nề tung phải phách tượng xung quanh, khởi động như gợn sóng lan tăn, tản phát ra lực lượng kết giới phong ấn. Trường kiếm tử viêm lập tức bị chém đứt. Thân hình của Tư phản đồ bắn ngược ra ngoài, đau đớn lên lên vách tường, sau đó lại bị kết giới cợn sóng bắn ngược trở lại, lao đảo ngã trên mặt đất, miệng trào máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Lâm Bắc Thành tiện tay nắm lấy viêm kiếm từ xác kia. Bản thân hai tay của hắn liền nắm lấy viêm kiếm, xoay một cái, lấy vào trăm mấy quả cầu hình tròn, ném hết vào trong miệng, nhanh nhồm nhoàm rồi nuốt sạch. Đi chết đi. Hắn sải bước tiến đến, làm một quyền đấm về phía Dư Phản Lâu. Nhân lúc ngươi bệnh, phải lấy mạng của ngươi. Đã trở mặt đến mức độ này, thì Lâm Bắc thần chính là muốn giết ngươi. Mà cái tiểu vương gia rỉ rỉ đó, hay là đại thái tổng lĩnh, chỉ cần trêu chọc đến nữ nhân của hắn đều phải chết hết. Đông tử của Dư Phản Lâu co lại, giữa thành giới sự sống và cái chết giật kinh khủng rồi. Trong khoảnh khắc này, Hắn cảm nhận được sự khủng bố của Tử Phong vô tình áp xuống. Con đờ anh cam vờn quanh nắm đấm của Lâm Bắc Thần, nó hơi lấp lánh, phản chiếu trong con ngươi của dự phản đâu. Dần dần được phóng to ra, tựa như bóng ma đến từ hoàng tuyền, tối tăm đang mở ra cánh cửa thông đến thần điện chết chóc chờ hắn. Tiêu Vương gia được nuông chiều từ bé, ngang ngược hống hách, tất cả kiêu ngạo, tất cả điên cuồng và tùy ý Giờ phút này giống như pháo trại cát đang chằng chống sụp đổ. Sở Hãn Diệt Thủy Triều hoàn toàn bao phủ lấy hắn, không xong rồi. Tô Minh Quý trông thấy cảnh tượng này sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Nếu như được tiểu phương gia chết ở đây, vậy thì chắc hẳn đừng nói là yên ổn tiếp tục làm thanh chủ của Vân Mộng Thành, cho dù là con đường làm quan cũng sẽ bị cắt đứt. Quên Hãn Lưu Tinh, những người khác hãi hùng khiếp vía lùi lại ra sau, chỉ có duy nhất thôi minh quỷ liền mình lên tiếng. Hắn liều chết cũng phải bảo vệ dư vãn đâu. Hử? Lâm Bắc Thần thấy thế nắm đấm không chút lưu tình, nện vào trước ngực thôi minh quỷ. Thôi toang rồi. Thôi minh quỷ chỉ cảm thấy cự bắp và xương cốt cả người nứt toác, giống như bị năm con ngựa phanh thay, trong lòng lạnh buốt. Trước đó cảm giác rằng Lâm Bắc Thần rất lợi hại.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 trí là sự nóng bức bị thiêu trong tưởng tượng lại không đến. Thì ra Lâm Mặc Thần nhớ tới trước đó, hắn từng lên tiếng bảo vệ Thiên Thiên và Thiên Thiến, chứ không phải là tên đầu sỏ trốn đến nắm đấm mạnh mẽ, cuối cùng thu lại dập tắt hỏa diễm không xuống tay ác độc. Muốn chết ư, đi mà tự sát. Lâm Mặc Thần quay đầu lại gầm lên, đừng cản trở ông đây. Ngọn lửa trên nắm đấm phốc một tiếng lại xuất hiện chết đi cho ông. Đám mắt hắn vẫn giết về phía Tư Vạn Lâu. Sự phút này Tư Vạn Lâu miễn cưỡng áp chế vết thương vì một quyền trước đó, thở phàm một hơi, hắn đứng dậy mãnh liệt lùi ra sau, lên ngăn hắn lại cho ta. Hắn chạy ra phía đằng cánh cửa, hai trưởng đánh trà nhìn lùi điện, vỗ vào tấm lưng của hai đồng bọn bên cạnh hắn. Binh binh. Hai thành niên quý tộc không kịp đề phòng bị vụ bay lên không trung, đụng vào Lâm Bắc Thần. Không! Đôi mắt của hai người như sắp nứt ra. Ai cũng không ngờ tới xe bị dư vạn lâu tính kế, trở thành con dao cản đường. Lâm Bắc Thần thấy vậy không chút lưu tình, hai quyền đập tới rầm rầm. Hai thanh niên quý tộc trực tiếp văng ngược ra ngoài, sặc rắc, rắc. Âm thanh xương cốt nứt gãy y hệt đậu rơi là tạ vàng lì vân lồng ngực hai người lún xuống giống lúc đất lở, hiện ra hình dáng của hai nắm đấm. Người còn chưa rơi xuống mà miệng bụi đen phun máu. Đồng thời chỗ vết thương ở lồng ngực bị ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt nó lan tràn ra khắp người, hóa thành hai quả cầu lửa ở giữa không trung trước khi rơi xuống đất. Cơ thể, quần áo, máu, bội kiếm, vũ khí của cả hai đều hóa thành bột đám tro đen thui phiêu dãng trong không trung. Cảnh tượng này khiến đám người bị dọa cho chết khiếp. Thành Thiên Thu, lúc nãy còn nằm giả chết. Bây giờ trông thấy màn này, trái tim liền thắt lại. Hắn lập tức mở mắt, lây máu ở khóe miệng bùi liền mũi và mắt của mình một lượt. À! Tìm phổi của nếp phủ quang nhưng muốn nứt ra. Hắn xoay người bỏ chạy. Ánh mắt của lầm bác thần lé lên sự hung ác. Hắn trở tay dưa cao đấm cho một quyền. Âm! Âm! âm thanh bão khí như sấm sét, kinh khí vô hình cách 10 mét đánh vào hai chân của niếp phụ quạc. Xương chân lập tức vỡ nát gãy đoạn. Vị con trai thứ 19 của lãnh chủ Tần Tần, phốc một tiếng quỳ trên mặt đất. Y như là heo bị chọc tiết kêu lên mấy tiếng, sau đó đầu tớn ngất đi. Lâm Bắc Thành cũng không hề chần chừ, hắn đuổi đến sau lưng dự vạn lâu, một quyền đấm tới, chết đi cho ta. Năm đấm mang theo hỏa diễm tiềm can đá mật của dự phản đầu nứt toác, hoàng sợ đến tuyệt vọng. Hắn theo bản năng trở tay, bắt lấy hai thanh điên quý tộc ở bên cạnh, cũng đang muốn chen đấn trốn thoát để tránh trước người của mình. Lực lượng của năm tấm bùng nổ. Trên gương mặt của hai thanh niên quý tộc kia lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ cố điều liếc nhìn cái hố trước ngực xương cốt đứt gãy, cả người gần như vỡ nát. Máu lực chết chóc màu cam nhanh chóng lan tràn. Lại có hai cố thi thể cháy đen tro nổ trong hư không. Quên Kinh xuyên qua cơ thể, tàn dư mạnh mẽ khiến thân hình dư vạn lâu bắn ngược ra ngoài, năng nề nện vào bức tường bên cạnh hắn. Sau đó kích phát trận pháp kết giới, từng gợn sóng màu bạc lằn tằn nổi lên. A, chết tiệt. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được cái gì gọi là mồ dây buộc mình. Trong phòng này vẫn không có kết giới. Lã Hán vì đề phòng Lâm Bắc Thành tránh tốn mà cố ý thiết lập ra. Cái giờ này tên là Nguyệt Trì Thủ Bích, bố trí rất phức tạp mà thu hồi càng tốn công sức hơn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, bên mình nhiều người như vậy lại bị Lâm Bắc Thành nghiền ép vay gạo. Vốn cho rằng tiện tay tính kế một con chó hùng ác mà thôi. Ai mà biết được, đây gọi tới một con ma thú thái cổ. Dường như ngay lập tức Kết dây ngược lại trở thành lao tụ của hắn Trong lúc nhật thời không thể trốn thoát được Hắn nằm vào trên sàn Sợ hãi thích liệt Đừng, đừng giết ta Lão ngu, nhanh cứu ta, lão ngu Lúc hắn lên đây Còn mang theo một cung phụng của vương phụ Là một ông lão định cấp tổng sự Chỉ đà, lão thích lại ngại quá Cho nên tối nay Vì hắn vứt sang một bên Không dẫn theo đi dự yến hội Một vân mộng thành nhỏ nhoi luận về quyền thế, tu vi ở trong mắt sư phản lão chính là rác rưởi không đáng nhắc tới, không uy hiếp được bản thân của hắn. Hiện tại hắn hẳn không thể cầu mong vị cung phụng cấp bậc tông sư đó xuất hiện trước mặt mình. Ai cũng không cứu được ngươi đâu." Lã Bắc Thành tiến lên, một quyền đánh tới, ngọn lửa le lắt. Sư phản Thâu bị ép vào tuyệt cảnh, vừa như con thỏ non nải, vừa kích phát ra mấy phần dũng mãnh. Hắn phản chuyển tất cả tự quang, dùng lửa hóa thành kiếm, chém về phía năm tấm của Lâm Bắc Thần. Âm, um, hắn đã bị bắn ngược lại. Lâm Bắc Thần dùng nhoảm mấy cái, lấy ra tròn thanh kiếm màu tím mà hắn ngưng tụ ra thành quả táo rồi ăn hết sạch. Trời đậu. Người này đúng là khắc tinh của ta. Dùng khí mà sư vạn đâu khó khăn lắm mới gom được, nháy mắt tan biến đi. Hắn lại bò lên xoay người chạy trốn. Lần này Lâm Bác Thần không cho hắn cơ hội nữa. Hắn sông lên đánh cả dư vạn lâu. Người kia phun ra một bú máu. Trọng ánh mắt ra lên vẻ oán động. Hắn rửa tay đánh về phía hai chân của Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần há miệng, hít hết tử diễm vào trong bụng. Hai chúng ta đều không có lòng hại đối phương. Ta vốn không biết người, càng không muốn treo trọc loại người như người. Nhưng người lại không biết tốt xấu là gì, nhật định phải tinh kế ta đem ngươi gọi chỉ ta, một học viên bình thường, nếu không có thực lực bảo vệ bản thân, thì không chỉ là ta, mà ngay cả hai tỷ nữ vô tội kia đều sẽ bị người lăng nhục chết không toàn thây. Lâm Bắc Thần cúi đầu, nước nhìn gương mặt hoảng sợ vô cùng của Dư Vạn Đông, căn từng câu từng chữ mà nói. Cho nên, vì hòa bình của thế giới này, coi ta ma là mục tiêu, mời ngươi đi chết một cách êm đẹp. Hắn trực tiếp giẫm một cái nhị vốn dẫm chết một con kiến đáng ghét. Đúng lúc này, độ quát con phập. Một đạo kiếm quang từ trăm mét xuyên từ bên ngoài hư không, thế kiếm như lôi đình phóng đến. Trong lúc chám đến, đâm thủng kết giới của gian phòng, khí thế sát đánh không kịp bừng tai, chám về phía vị vị tâm của Lâm Bắc Thần. Một kiếm này uy lực cực kỳ, cảnh giới tông sư, chưa có kiếm đạo tông sư mới chém ra được một kiếm tuyệt sát như thế. Tại giây phút này, thời gian dường như quay chậm lại, hắn cản không đốn. Trong đầu của Lâm Bắc Thần nảy lên suy nghĩ này, thực lực của kiếm đạo siêu phàm thoát tục cũng không phải là cái mà võ sư cấp 3 như hắn có thể ngăn được. Trảm máy cũng không được đâu. Thế mà cơ thể đã hành động trước suy nghĩ, thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng bật ngửa ra sau. Bang! Kiếm quang dường như xẹt qua tóc mai của hắn. Cảm giác lạnh lẽo lướt qua thái dương, vài sợi tóc bay bay trong không trung. Lão ngu. Trong mắt của Dư Vạn Đẩu ánh lên tia sáng vui mừng. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, hắn nắm được cơ hội này, cũng không để ý điều gì khác nữa. Một con lừa lười biếng lăn lộn, kéo giãn khoảng cách với Lâm Bắc Thành. Hắn lao về phía vách tường mà kiếm quang trước đó đâm thủng. Lâm Bắc Thành hơi cau mày lại, có điều hắn không đuổi theo. Hắn cảm nhận được cổ kiếm khí lạnh lẽo kia mảy lượn theo vết thương nhỏ bên tóc mai. Vừa nãy, hắn hé môi né khỏi rất nhanh, nhưng vẫn bị kiếm khí làm cho bị thương. Hắn giơ tay sờ sờ vào chỗ vết thương, đầu ngón tay đỏ sẫm, chảy máu rồi. Có điều phiền phức không phải vết thương da thịt, mà là cổ kiếm khí lạnh lẽo kia. Kiếm khí theo miệng vết thương bắt đầu xâm nhập vào trong người hắn. Kiếm khí của cương giả cấp bậc kiếm đạo đại tông sư sao lại khủng khiếp đến như vậy? Theo lý mà nói, thì bị kiếm khí làm cho bị thương, cương giả cảnh giới võ sư cấp 3 hoàn toàn không thể chống đỡ. Hộp sọ lập tức vỡ vụn, não bộ trong hộp sọ sẽ nổ tung mà chết. Có điều Lâm Bắc Thành chỉ cảm thấy hơi mát lạnh. Hắn vô thức vận chuyển nguyên khí vờn quanh hộp sọ, ánh sáng màu cam lóe lên, thì loại cảm giác mát lạnh này liền biến mất. Miệng vết thương nhỏ xíu trên tóc mai ngược lại vẫn hơi rỉ máu. Huyền khí thuộc tính thủy trước đó là chữa trị, huyền khí thuộc tính hỏa bây giờ hình như là luyện hóa, loại bỏ, tẩy rửa, tạm thời còn chưa chắc lắm. Cơ mà uy năng thần bí của nó tuyệt đối không các huyền khí thuộc tính thủy đâu. Lâm Bắc Thành suy nghĩ, sau đó cẩn thận cảm ứng, xác định cổ kiếm khí lạnh lạnh kia thật sự bị xóa bỏ hoàn toàn, mới thở phào nhẹ nhõm. Vách tường của căn phòng bao bị uy lực mạnh mẽ đập vỡ. Một lão giả cao lớn, đầu tóc xám trắng, mang theo dư phản lơ bay vào. Lão giả này thân cao phải 2 mét, thể hình khôi ngô, tóc tai xám trắng, gương mặt bình thường, nhưng lại có một vết kiếm bổ từ lông mày tới nghiêng sang phải, khiến Chu Cải Tạc trông thấy bật giật mình, gần như chém cả gương mặt hắn thành hai phần. Hiện tại vết thương khép lại, vẫn khiến Chu Cải Tan nhìn mà hãi hùng có thể tưởng tượng được thường thấy lúc trước nặng đến cỡ nào. Sát khí ghê đấy. Lâm Bắc Thành âm thầm kinh ngạc, đang nhận khôi ngô mở trừng con mắt, tia sáng trong đó như kiếm quang, lúc nhìn hắn tựa như là vô số lợi kiếm đâm đến, khiến cho Lâm Bắc Thành có cảm giác trái tim trun trậy nhói đau. Chính là hắn, lão ngục làm thịt hắn cho ta. Tư Văn Long đứng bên cạnh lão giả khôi ngô trong y hệt như một dã thú bị thương gầm lên. Lão già coi cô đó chính là lão ngu thủ vệ của Triệt hắn.